313 Dục vọng và đam mê Khi người ta kết hôn nhưng cảm thấy rằng lẽ ra họ có thể sống độc thân thì cũng tương tự như một người đang bước đi ngã xuống mà không vấp té. Nếu bạn cảm thấy rằng mình có thể sống độc thân, không cần hôn nhân thì tốt hơn bạn đừng nên kết hôn. Những dục vọng năng động nhất mà có thể đôi khi chiếm hữu chúng ta là ham muốn tình dục. Bạn càng chiều chuộng chúng, chúng càng trở nên lớn hơn. Đam mê tình dục là một nguồn đau khổ lớn. Do vậy, người ta nên chiến đấu để chế ngự nó. Thế nhưng, con người hôm nay cố gắng một cách giả tạo để tăng cường cái đam mê này, xem nó như là một cảm xúc thanh nhã. Những người trẻ cảm thấy xấu hổ khi họ tiếp xúc với tình dục lần đầu tiên. Hãy nhớ sự xấu hổ này. Đây là giọng nói của thượng đế bên trong bạn. Chú giả, những dục vọng năng động nhất mà có thể đôi khi chiếm hữu chúng ta là ham muốn tình dục. Bạn càng chiều chuộng chúng, chúng càng trở nên lớn hơn. Có lẽ Tolstoy nói câu này theo kinh nghiệm bản thân của ông. Thuở còn trẻ, Tolstoy sống rất phóng đãng.